Tu Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyền Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong chương trình phát sóng ngày hôm nay, Tu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 3 của bộ truyện Son môi màu huyết dụ được viết bởi tác giả Hoài Thư. Xin mời quý vị hãy cùng với Tu Quỳnh chú ý theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn và thú vị của tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Nhìn dáng vẻ trong đời của cô, anh như nhìn thấy bóng dáng một thiếu phụ chờ chồng. Trong lòng anh chợt nảy sinh suy nghĩ, lần này công tác trở về, nhất định Anh sẽ tỏ lòng mình với cô. Thường ngày cơm của người hầu đều là người hầu luân nhau nấu nướng, nhưng mà do danh phải hầu riêng thiếu gia nên cô được miễn. Giờ thiếu gia đi rồi nên cô bị họ bắt nấu cơm ngày ba bữa. Dành dành biết bản thân mình bị đám người hầu không vừa mắt nên cũng ngoan ngoãn thực hiện theo ý họ. Dù sao cô cũng chỉ có một mình, hơn nữa lại là người mà an tuyên, yêu thương hơn họ. Cô cảm thấy mình không nên dựa hơi anh Mà làm khó họ Như vậy cô có khác gì Cô Ngọc Hoa đó đâu Còn rất nhiều việc khác Thường ngày cô không phải làm Bây giờ họ đều bắt cô gánh giác Thế là thay vì để thời gian ôm luyện chữ Như lời An Tuyên nói Cả ngày dành dành phải nấu ăn Lau nhà, sách nước, tưới cây Làm đủ chuyện không được nghỉ tay Khi cô được ránh tay một chút Thì trời cũng đã khuya Sau khi tắm rửa xong Dành dành lạng lẽ lên vòng sách Cô không học Chỉ là ngồi đó thẫn người một lúc lâu Cô nhớ từ An Tuyên Cô muốn ở đây để tìm lấy một chút hình ảnh Còn dương lại của anh Được anh chịu chuộng sinh hư Ngày xưa cô phải giấc giả gấp ngàn lần thế này Cũng không thấy ấm ức Không thấy mệt Vậy mà bây giờ chỉ mới một ngày Bị người ta hành hạ Đã cảm thấy cuộc sống thật khó khăn Cô âm thầm rơi nước mắt Cầu cho anh mau chóng trở về Cô nhớ anh quá đuổi Tuy nhiên, sóng gió của cô chưa dừng lại ở đó. Khi sáng ngày hôm sau, khi cô đang lau dọn nhà thì có khách đến. Lúa tất tả chạy vào báo cáo với cô. Nguy rồi, khách của thiếu gia tới. Mọi người không biết phải làm sao cả. Thường thì khách muốn tới thăm đều phải thông qua ý kiến của thiếu gia. Còn biết sao giờ Thục Anh hôm nay lại tới bất ngờ như thế nữa? dành dành tò mò hỏi. Tiểu thơ Thục Anh là ai vậy? Tiểu thơ là thanh mai trúc mãi với thiếu gia, là người có hôn ước với thiếu gia chúng ta đấy. Danh danh như chết lặng. Chuyện buồn cũ chưa qua, chuyện buồn khác đã tới. Hôm trước là chuyện anh có tình cảm mập mờ với một hầu gái cũ. Nay thì người có hôn ước với anh tìm đến nhà. Lúa lầy lầy tay với cô. Chị Chu Nhi, chị là người hầu thân cận của thiếu gia. Chị tiếp đón tiểu thơ thay thiếu gia đi. Còn chẳng để dành dành có thời gian suy nghĩ, Thục Anh đã đùng đùng bước vào trong phòng khách. Vừa nhìn thấy dành dành đứng trong phòng khách, cô ta đã mở to mắt, đầy bất ngờ. Dành dành nhận ra Thục Anh từng là một trong bốn người ở quán trà ngày trước. Có điều càng khẳng định rằng, việc an tuyên và Thục Anh thân thiết với nhau là có cơ sở. Tài xế sách vali và vào phòng khách cho Thục Anh. Tiểu thơ, hành lý của tiểu thơ bây giờ để ở đâu? Thục Anh lạnh nhạt nói Anh để đó đi Lát nữa hậu gái sẽ mang vào cho tôi Nói xong rồi cô ta khoanh tay Từng bước tiến về phía dành dành đang đứng Này trước khi Thục Anh Chứng kiến an Tuyền cứu dành dành Từ dưới hồ lên Thì đã lo lắng sẽ có ngày hôm nay Thục Anh cười nhét bôi Cảm thấy bản thân dự liệu như thận Nhìn dáng dẻ của dành dành lúc này Không một chút nào giống một cô hậu gái cả Nhìn dành dành vừa xinh đẹp Vừa có khí chất Có khác nào muốn làm chủ nhà đâu cơ chứ bốp Một cái tác như trời dán Dán xuống mặt dành dành Lúa đứng bên cạnh cũng kinh hồn bạc vé Dành dành sửng sốt ôm má mình Cảm thấy kinh hoàng Và ấm ước vô cùng Thục Anh quát mắt lườm liếc An tuyên dạy dỗ già nhân Quá dễ dãi rồi có phải không Gặp chủ nhân mà đám người hầu Rách nát bần tiện các người Không cúi đầu giàu sao Có cần ta đánh gãy cổ Thì mới biết phép tắc hay không? Lúa sợ xanh mặt, vội dặn cúi đầu. Chào, chào tiểu thư. Dành dành vẫn còn chết trân không đồng đậy. Cô chưa từng gặp người phụ nữ nào xinh đẹp, nhưng lại có tính cách cay nghiệt như Thục Anh, nên nhất thời không chấp nhận được. Lúa giật chiếc áo ra hiệu cho dành dành, thì cô mới nhẫn nhịn, nghiến rằng cúi đầu chào hỏi. Chào tiểu thư. Thục Anh thấy dành dành thể hiện rõ sự bất bình trên mặt. Nhưng mà không dám phản kháng Thì khoái trí lắm Cô ta nói Cô, mau mang hành lý của ta vào phòng của thiếu già Từ hôm nay ta sẽ ở lại đây Cho tới khi thiếu gia các người trở về Dành dành tuy sợ Thục Anh Nhưng mà nghe mấy lời cô ta nói Thì không thể tin liền ngẩn đầu lên nhìn cô ta tục Anh trợn mắt dọa dẫm Thái độ của cô lại thế nào đây Có phải không biết ta là ai không Ta là vợ chưa cưới của An Tuyên Ta sẽ thay anh ấy quản lý biệt phủ trong thời gian, anh ấy dán mặt. Điều này từ trên xuống dưới, tất cả gia nhân trong nhà đều biết. Cô không phục. Không phục thì gom đổ cuốt khỏi nhà ngay lập tức. Dành dành không cam tâm. Cô chưa từng nghe An Tuyền kể về chuyện anh có vợ chưa cưới. Hơn nữa cô cũng là người hậu riêng của An Tuyền. Có đuổi cũng không đến lượt cô ta lên tiếng. Dành dành định đối chất lại thì đã bị lúa níu tay rồi cướp lợi. Và tiểu thơ xin bớt giận Chu Nhi là người hậu mới Cô ấy không biết việc này Chúng tôi sẽ đưa hành lý của tiểu thơ Vào trong phòng ngay tục Anh thấy lúa khéo nói thì rất hài lòng Dành dành không muốn gây phiền lùi tới lúa Nên cam chịu Làm theo phân phó tục Anh hất mặt về phía dành dành và nói Cô mang hành lý vào Để chuẩn bị nước mát cho ta rửa tay rửa chân Sau đó cô ta nhìn qua lúa con cô Màu đi lấy nước mát cho ta uống Bảo đầu bếp la rằng Ta sẽ lại đây vài ngày Dặn cậu ta phải chú ý nấu ăn cho đàng hoàng đấy Lúa ngoan ngoãn dân dạ rời đi Dành dành cũng không biết làm gì hơn Ngoài việc chiều theo ý kiến của khách không mời mà tới Thục Anh chém chệ ngồi trên ghế Tay cầm quạt phe phẩy dáng dẻ vô cùng hạ hề Thoải mái khi nhìn thấy dành dành Phải quỳ dưới đất Mà rửa chân cho mình Thục Anh nói Ấm ức lắm sao Tính ra tôi cũng là người có công Trong việc cứu cô hôm đó đấy Thế mà một lời cảm ơn cô cũng không biết nói Đúng là cái loại bần tiện vô học Dành dành cúi đầu nhẫn nhịn Cô đáp Cảm tạ tiểu thơ ngày hôm đó đã cứu tôi Bất ngờ Thục Anh Dùng chân đá vào mặt dành dành Làm cho nước bẩn Giăng hết vào mặt cô Dành dành bật ra phía sau Bất ngờ dành sự sốt vô cùng Khi nhìn thấy bản thân bị ướt cả, dành dành phẫn nộ nhìn Thục Anh. Cô ta không chút nhân dượng, lại dùng chân đạp vào mặt dành dành rồi mắng té tác. Cô rửa chân cho ta, hay là đang muốn lóc da ta ra thế? Tại cô có phải là cần phải dạy dỗ một bài thì mới biết cách chịu chuộng chủ nhân đúng không? Người đâu? Mang roi lại đây. Thục Anh biết được An Tuyên đi vắng nên cố ý đến đây làm loạn. Việc an tuyên đi công tác Cũng là nhờ sự sắp xếp của phu nhân hoài thu Người hầu trong biệt phủ Đã gặp gỡ Thục Anh rất nhiều lần Cô ta vẫn thường xuyên đến đây thăm an tuyên Rồi ra oai Làm loạn cá biệt phủ Vậy nên không có người nào dám trái ý của ta Lúa mang một ngọn trúc Đã được hông qua lửa Vừa bền vừa dẻo mang lên cho Thục Anh Lúa nhìn dành dành đang quỳ dưới đất Bộ dạng nhét nhát thì rất khổ tâm Nhưng mà lúa cũng chỉ là phận tôi tớ Giai trò còn thấp hơn cả dành dành cho nên không dám đứng ra để bên. tục Anh cầm lấy ròi trúc, nhìn nó dánh mắt, dùi thú thỏa mãn. Cô ta bắt dành dành, đặt hai tay lên bàn đá, rồi thẳng tay quất từng trận roi xuống tay cô. Mở trùi cô ta lại sai nam nhân, đi tới đánh giùm cô ta. Dành dành cắn sang chịu đựng, mắt cô đỏ hoe vì út hận, nhưng mà tuyệt đối không rời nước mắt. Nam già nhân cũng thương cho dành dành nên đánh có phần đường tay hơn tục Anh thấy thế thì liền quát Người dám nhẹ tay với cô ta ta sẽ đánh luôn cả người Không còn muốn làm gì ở cái nhà này có phải không? Lời hâm dọa của tục Anh làm cho nam già nhân kia lo sợ Anh ta dẫu rất ấy nấy nhưng mà vẫn phải dùng tận lực trút đòn roi lên hai cánh tay của dành dành Những lần roi đỏ ối Như muốn bực cả máu Trên làn da trắng ngần của dành dành cái dành dành đau đớn Thục anh vô cùng hạ hê Cô ta đứng bên trên cao giọng nói Giờ đã biết thân biết phận của mình chưa? Cái tay này đã biết nâng niu Chiều chuộng chủ nhân hay chưa? Thục anh ra hiệu cho nam già nhân dừng tay Rồi bước tới dùng quạt Nâng cầm dành dành lên Nhìn dành dành bướng bỉnh không kêu lạ Cô ta bực cả mình Đến cả khi tức giận Đến cả khi bị trà đạp mà dành dành vẫn trông thật khá xinh đẹp. Hỏi làm sao mà an tuyên của cô ta không mê cho được chứ? Thấy dành dành không có ý định khuất phục mình, thuộc Anh nghiến răng ra lệnh. mày nó trói vào phòng chứa củi đi, không được ăn uống gì cả, cho đến khi nó biết mở miệng gian sinh tha thứ, đúng như thân phận mạc hạng của nó. Nam gia nhận nhìn thấy dành dành bị hành hạ thì có chút mũi lòng. Những lời của Tục Anh thì anh ta không dám làm trái ý. Danh danh bị trói quạp tay ra sau lưng, trói chặt cả hai chân, rồi bỏ đói trong phòng củi. Đầu bếp la và lúa lén nhìn về phía phòng củi, lèn lén thở dài. Đầu bếp la nói. Cũng đáng khiếp cho cô ta. An phận làm hậu gái thì đâu đến nỗi bị tiểu thờ Tục Anh hành hạ như thế. Lúa đáp. Nhưng mà Chu Nhi cũng đâu có làm gì sai đâu ạ. Ai nhìn cũng biết tiểu thời Thục Anh đang ghen tị với chú nhì nên mới... Cô muốn mời cho cô ta sao? Không sợ tiểu thư sẽ trút giận ngược lên cô à. Tôi khuyên cô một câu. Sống trong nhà này phải biết an phận. Nếu không muốn bị đá ra khỏi nhà bất cứ khi nào. Mặc dù tục Anh đã ra lệnh, không ai được phép. Đến gần dành dành, không ai được phép cho cô ăn uống. Nhưng mà lúa thì bất chấp lệnh cắm. Đệm đến dẫn lén lút mang nước và một chút đồ ăn cho dành dành. Trong góc kho bẩn thiểu, dành dành gượng dày để lúa bón nước và đồ ăn cho mình. Dành dành lo lắng nói. Cô mau rời khỏi đây đi, để tiểu thơ thục anh bắt được cô thì cô cũng bị đánh đấy. Lúa nghẹn ngào nói. Tôi mặc kệ, tiểu thơ thục anh đâu phải là chủ nhân của chúng ta, cô ta đâu có quyền đuổi chúng ta nếu không có lệnh của thiếu gia chứ. Lúa thở dài, nhìn dành dành mà đau lòng Hay là Hay là chị cứ làm theo lời của tiểu thơ tục anh có được không Việc gì phải đối đầu với cô ta Để rồi bị hành hạ Không ra dạng người thế này Dành dành thở dài rồi nói tiếp Cô không hiểu rồi Tiểu thơ tục anh Không đơn giản chỉ vì tôi ở đây Không dâng lời mà đánh phạt Tôi có ngoan ngoãn nghe lời Hay bướng bệnh đối đầu Thì kết quả cũng sẽ như nhau thôi Mục đích của tiểu thờ thuộc anh là ép tôi phải cảm thấy tủi nhục và xấu hổ rồi tự động rời khỏi biệt phủ, rời xa thiếu gia. Lúa giỡn lẽ ra, gật gù đáp. Hóa ra là như vậy, vậy mà chị thực sự có tình cảm ấy với thiếu gia sao? Dành dành buồn bã đáp. Phận tôi đòi làm sao mà dám trèo cao. Tôi chỉ muốn đời này kiếp này an phận là một người hầu hạ Bên cạnh thiếu gia thôi. Thế bây giờ chị tính thế nào? Nếu như cứ thế này thì không ổn đâu. Chị làm sao có thể chịu đựng được tới khi thiếu gia trở về chứ? Đành phó mặt cho số phận thôi. Dành dành đau lòng nhìn vào bóng tối, giọt lệ trôi khỏi khóe mi, đem theo sự luyến tiếc và nhớ nhung. Khi biết Thục Anh là vợ chưa cưới của An Tuyền lòng dành dành đã cảm thấy vô cùng tội lỗi. Đó cũng là lý do khiến cô chấp nhận việc cam chịu. Thục Anh chèn ép và bắt nạt mình. Dù gì đi chăng nữa, cô cũng đã mang tuổi lớn, giảm hiểu đường với chồng chưa cưới của người ta. Đánh đập là nhẹ, nặng còn bị cạo đầu, bôi dôi, chứ không đơn giản, chỉ là bỏ đói trong kho củi. Kể từ lúc phát hiện ra tình cảm của mình dành cho An Tuyên mỗi ngày một lớn, dành dành luôn có suy nghĩ về việc ra đi. Cô biết rằng tham vọng của con người sẽ lớn theo từng năm tháng, Cô không dám đảm bảo bản thân sẽ cam chịu là một người hậu gái bên cạnh anh đến suốt cuộc đời. Chỉ một ngày nữa, từ đó yêu hóa hận, chính cô lại tổn thương người mà cô yêu nhất. Có lẽ sự xuất hiện của tục anh chính là lý do đủ lớn để cô có thể dứt khoát lựa chọn ra đi. Nhưng mà dành dành vẫn còn lưỡng lự cô thực sự rất muốn được gặp An Tuyên một lần cuối, nói với anh lời cảm tạ rồi mới rời đi. Nói chuyện xong với danh danh, lúa đang định đứng dậy rời đi, thì bất ngờ Thục Anh ập vào cùng với đám nam gia nhân. Lúa lập tức bị bắt lại, Thục Anh đầy nghiến. Còn ranh, mày dám trái lệnh của ta, có phải muốn ăn đoạn lắm không? mau lôi nó ra rần, đánh đến khi nào nó chết thì thôi. Lúa khóc lóc giang. Tiểu thơ, xin tha bạn, xin tiểu thơ tha cho tôi. dành danh cũng không lường trước được, sự việc Thục Anh tập kích bất ngờ. Đã thế còn mượn hận mà trút giận lên người khác. Dành dành thấy lúa bị lôi đi thì lo lắng đến cháy lòng. Lúa là người tốt với cô thứ hai trong biệt phủ này. Từ ngày cô đến biệt phủ, cô ấy luôn là bạn tốt của dành dành. Cô không thể nào để lúa vì mình mà chịu phạt. Để tra tấn tinh thần của dành dành, Thục Anh cho người kéo cả dành dành ra sân. Để chứng kiến cảnh lúa bị đánh. Lần này thủ đoạn của Thục Anh còn thâm độc hơn. Cô ta xối nước muối trên người lúa Sau đó mới dùng roi mây dục mạnh Lúa chịu đau không giỏi Mỗi nhát rồi Rời xuống da thịt Lại la hét thấu trời xanh Danh danh bị bắt quỳ Một tên nam già nhân Đè nghiến giữ chặt hai dai cô Theo yêu cầu của Thục Anh Giữa đêm Sân biệt phủ hương thành không yên tĩnh Nếu nhại không biết con tưởng Đây là diễn cảnh thời trung cổ dành danh có thể vì mình Mà chịu nhẫn nhịn nhưng không thể để người khác gì mình mà chịu tổn thương. Đến cuối cùng cô đã bật khóc, cúi đầu khuất phục trước sự tàn độc của Thục Anh. Xin tiểu thơ, lại tiểu thơ, tôi sai rồi, xin tha cho lúa. Thục Anh ngồi dắt chéo chân trên ghế, khoang thái nhìn dẻ thua cuộc của dành dành. Cô ta ra hiệu cho gia nhân dừng tay, cười khẩy trước dáng dẻ cùng cực của dành dành. Cô ta tiến tới chỗ dành dành, đang dập đầu lại. Dùng mũi dày dắm lên đầu dành dành Gót giày cao gót của cô ta Cố tình dí mạnh vào da đầu của dành dành Thục anh hạ hề nói Biết thân biết phận sớm Thì đâu có làm liên lụy đến người khác Thục anh nói ra với nam nhân Thả cô ta ra Dành dành được cởi trói ra Mặt mũi đã lắm lềm đất cát Trong thật đáng thương Thục anh ngồi xuống trước mặt dành dành Dùng quạt nâng cầm dành dành lên Từ lúc nhìn thấy cô, tôi đã biết cô chính là cây gai trong mắt. Chỉ là không ngờ cô lại như cỏ dại, dường nhanh đến mức này. Nhưng mà cô không biết thuộc Anh này là ai rồi đó. Ngoài ta ra, thì không người con gái nào được bén mãn lại gần An Tuyên. Cô hiểu rồi chứ? Dành dành nuốt hận, chỉ đành trả lời. Tôi hiểu, thưa tiểu thư. Tốt. Thục Anh đứng lên và ra lệnh. mau chống cút khỏi Hưng thịnh. Nếu đến sáng mai ta còn thấy bất kỳ điều gì thuộc về cô trong biệt phủ này Thì tất cả gia nhân trong phủ này đều phải chịu phạt Rõ chưa? Thục Anh khoan tay bước đi Đám gia nhân không ai có lấy một lời bên giật Sân nhà nhanh chóng chỉ còn lại dành dành và lúa Dành dành ngồi bệt chứ nền cỏ Thầm tầm buốt giá Cô muốn được chào An Tuyên một câu trước khi rời đi Nhưng mà có lẽ là không thể thực hiện được nữa Lúa chạy tới bên dành dành Nghe ngào nói Chú Nhi bây giờ chị tính sao Danh danh hít thở một hơi thật sâu Cô lao nước mắt Rồi mỉm cười trấn an lúa Còn tính sao được nữa Tôi không thể để bản thân mình Liên lụy tới mọi người Tiểu thờ Thục Anh chỉ muốn ép tôi rời khỏi đây thôi Chỉ cần tôi rời khỏi đây Thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường thôi Nhưng Nhưng mà thiếu gia còn chưa trở về Cô đi lâu như thế Lúc thiếu gia về chúng tôi biết giải thích như thế nào Tôi chỉ là một người hậu của thiếu gia. Thiếu gia sẽ không quá để tâm đâu. Rồi thiếu gia sẽ lại tìm được một người hầu tốt hơn tôi. Dành dành nói xong thì gượng đứng lên. Cô lê thân xác mệt mỏi trở vào nhà. Dành dành đi lên phòng sách. Nhìn qua không gian đã từng chứa đựng tất cả những khoảng thời gian hạnh phúc và vui vẻ nhất của bản thân. Cô mang theo cây bút mà An Tuyên đã tặng. Trên đó còn có khắc tên cô. Giả như cô biết giết Thật nhiều chữ, cô nhất định sẽ viết một lá thư thật dài để cảm ơn An Tuyên. Tiếc là cô chưa đủ khả năng để làm điều đó, cuối cùng chỉ đành để lại mấy chữ. Chù nhì cảm ơn người, trên trang dở còn dở dàng. Dành dành mặc quần lĩnh đen áo lụa trắng, trùm đầu, che kính mặt, bằng mảnh khăn, rồi rời đi ngay trong đêm. Ở thành đô đã nửa năm, nhưng mà ngoài động tú bà và biệt phủ hương thịnh, Thì dành dành chẳng biết đến nơi nào khác Nếu còn ở lại thành đô Cô sợ rằng sẽ gặp lại người của tú bà Và an tuyên Nên cô quyết định rời khỏi thành đô Càng sớm càng tốt Rời đi mà không có lấy một xu dính túi Dành dành đành phải đi bộ Men theo con đường quốc lộ Tránh né những đoạn đường có phu xe Cô cứ nhắm vào bóng tối mà đi Cô độc Và đáng thương đến vô cùng Hoàng Ngân mấy hôm nay có khúc mắc với gia đình Cũng là chuyện anh không chịu kết hôn với tiểu thơ, con gái một thống đốc mà bị cha mẹ đòi gạch tên khỏi gia phả. Để làm dịu tình cảm cũng như để bản thân có thời gian suy nghĩ nên Hoàng Ngân quyết định đi đến căn nhà nhỏ, ngoài ngoài ô ở tạm một thời gian. Đang đi thì bất ngờ anh thấy có một người phụ nữ bị bịch kính mặt ôm chặt một túi đồ bỏ chạy về phía anh. Phía sau cô ấy là ba bốn thanh niên bậm trận. Do không nhìn đường Người phụ nữ cứ thế đâm sầm vào phu xe của Hoàng Ngân Làm cho anh phu xe Ý ấy né quà né lại Rồi cả hai ngá nhào xuống đất Hoàng Ngân ngồi trên xe cũng bị chuối đầu Đám vù cùng Tóm được ghế của người phụ nữ Lôi sền sệt, sệt đi Còn lý Mày định chạy đi đâu Người phụ nữ kịch liệt phản đối Hoàng Ngân trông thấy cũng không biết phải làm gì Nghĩ cũng chỉ là chuyện người ta Anh không tiện xen vào Nên nói với phu xe Màu đi thôi, kiểu trời lát nửa nắng thêm. Hoàng Ngân ngồi lại chính tệ, anh phu xe lao giặt mồ hôi, chuẩn bị nâng cạn xe lên thì người phụ nữ lại dùng ra được khỏi tay của đám đàn ông kia. Lần này chiếc khăn trùm đầu đã bị đám người kia giật lại, để lộ gương mặt của một thiếu nữ xinh đẹp. Hoàng Ngân nhìn thoáng qua, phải mất một giây sau anh mới nhận ra đó là dành dành. Không chút trận chừ anh nhảy ngay xuống xe, trắng ngang mặt ba tên du côn. Dừng lại, tụi bay muốn bắt cốc người giữa ba ngày ban mặt. Cô phải muốn bị gô hết lên sợ cảnh sát không? Thế có người ra mặt giúp mình, dành dành đứng sửng lại, nhìn về phía bóng lường của người đàn ông. Trái tim cô đập rộn rạng, nhìn người này có hơi giống dàng tuyền, nhưng mà không phải. Chuyện là cô đang đi đường, rời khỏi thành đô, thì bị đám vù cùng bè cánh của tú bà bắt lại. Chúng thấy cô ôm theo hành lý, thì đoán chừng cô đang không có nơi ở nên định bắt cô bán lại cho động. Một tên dù cồm chỉ ta vào mặt Hoàng Ngân. Mày là ai? Đây không phải là việc của mày. Màu cuốc đi, đừng để bọn tao đánh luôn cả mày. Hoàng Ngân nhết mép cười. Mày có giỏi thì động vào tao đi. Chủ tịch thành phố này là anh họ tao đấy. Chú tao làm trưởng công an thành đô. Tao là sinh viên danh dự của Đại học A. Muốn đi tù mọt gông thì cứ động vào. Ba tên dù cồm Nghe đến danh tiếng của Hoàng Ngân thì sợ ra mặt. Tuy nhiên tên cầm đầu vẫn cứng miệng nói. Thế thì việc cha gì đến con đĩa kia. Nó là đạo của động tú bà. Bọn tao theo lệnh bắt nó về thôi. Hoàng Ngân quay lại nhìn danh danh vẫn đang thở dốc. Mặt mày xanh ngắt Cô thấy anh mỉm cười. Trong phút chốc đi nhận ra dì ân nhân trước mặt. Chính là người cùng nhóm gia Tuyền khi trước. Hoàng Ngân quay lại nhìn đám vua côn mặt lạnh tênh. Tụi bay giỡn mặt sao Cô gái này đã được chuột thân Hoàng Lương từ 3 tháng trước Tụi bay muốn bắt cóc người Để bán vào đồng lần nữa chứ gì Có tình Tao gọi chính quyền xuống dẹp hết lũ tụi bay Và cả cái động đó luôn không Lời Hoàng Ngân đành thép Khiến cho bà tình dù cồn khiếp vé Tụi nó chửi đỏng mấy cầu Rồi tức tối bỏ đi Hoàng Ngân thở vào nhẹ nhõm Anh nhặt chiếc khăn dùng dưới đất lên Rồi đem nó về phía dành dành Của cô đây Cô có làm sao không Dành dành cúi đầu cảm tạ Thưa không Cảm ơn công tử đã ra tay giúp đỡ tôi Hoàng Ngân nhìn cô dến mắt hiện tự Sầu lại cảm thấy có gì đó không đúng Cô đang định đi đâu thế Dạ thưa tôi Dành dành bối rối Không nói nên lời Hoàng Ngân nhìn từ đầu tới chân cô Nhận thấy dành dành bị thương trên người khá nhiều Trong lòng thấp thẩm Lo lắng Hiện tại An Tuyên đã đi công tác Có phải cô ở Biệt Phủ gặp vấn đề không? Dành dành tròn mắt nhìn anh, cô không nghĩ là Hoàng Ngân lại biết nhiều về mình đến như thế. Hoàng Ngân thở dài rồi nói. Nếu cô không ngại, chúng ta có thể cùng về nhà của tôi ăn cơm ở ngoài thành. Cô có thể ở tạm đó một thời gian để đợi An Tuyền trở về. Không thì đợi cô lành vết thương rồi đi đâu đó thì đi. Chứ cô cứ lang thang như thế, bọn người của tú bà lại bắt cô về mất. Hiện tại dành dành cũng không có nơi nào để đi Lại thấy Hoàng Ngân thật tình muốn giúp đỡ Nên cô đồng ý theo anh Hoàng Ngân gọi thêm một chiếc xe kéo Rồi cả hai cùng nhau rời khỏi nội thành Chiếc xe kéo dừng lại trước một chiếc cổng gỗ Trông khá giản dị Hàng rào cao hơn đầu người bằng cây trúc Lâu ngày không được ai cắt tỉa Nên cành lá xâm xuê Bên ngoài hàng rào Gần giới cổng Có để một băng ghế gỗ Dưới tán một cây trứng cá Lá vàng rụng đầy đường Trái chín đỏ cây Rụng cả dưới gốc mà không có ai ăn Cũng do căn nhà này nằm ở cuối con đường Xung quanh cũng không có nhiều cư dân Nên chẳng có trẻ con nào ghé qua hái quả Bên trong là nhà gỗ ba vàng cổ xưa gian khách ở chính giữa Hai bên là phòng ngủ Nối với phòng ngủ bên tay phải là gian bếp Kế đó là một chiếc giếng đào nhỏ nhỏ Bởi vì không có người ở Nên chiếc sân lát gạch đỏ Một đầy reo rác Hoàng Ngân lau dọn qua bộ bàn ghế ở gian khách Rồi mời dành dành ngồi xuống Bên trong nhà cũng bầy biện khá khiêm tốn Một bộ bàn ghế chạm rồng tinh xảo Một tủ chè chân dài đồ gốm sứ Và một bình hoa sen Đã khô rũ, móc mèo Dành dành không che căn nhà cũ kỹ Bừa bộn Mà ngược lại còn cảm thấy Có chút gì đó thật gần gũi Và thoải mái Hoàng Ngân lại ngồi đối diện với dành dành rồi nói Cô thông cảm Nhà này lâu nay bỏ hoang Cho nên hơi lộn thụm Cô ngồi tạm đi Tôi chưa chuẩn bị kịp trà nước gì cả Dành dành mỉm cười nói Công tử không cần phải khách sáo Dân Thế cô có thể cho tôi biết Lý do cô rời khỏi nhà của công tử An Tuyên được rồi chứ Dành dành chỉ nói về việc thuộc Anh bất ngờ đến nhà Mượn có là vợ chưa cưới của An Tuyên mà đuổi cô ra khỏi nhà, chứ không nói đến việc mình bị đánh đập. Cô biết, Thục Anh ghen tị với mình nên bản thân cũng không muốn ở lại, gây mất hòa khí giữa Thục Anh và An Tuyền Hoàng Ngân nghe xong thì trầm ngâm một lúc khá lâu. Anh là bạn thân của An Tuyền cũng khá rõ mối quan hệ không tên của An Tuyền và Thục Anh. Tuy nhiên anh dám chắc An Tuyền sẽ không bao giờ cưới Thục Anh. Cũng giống như anh, có bị ép cách mấy cũng không cưới con gái của ngài thống đốc. Hoàng Ngân cũng biết An Tuyền đã đưa dành dành về nhà ở từ rất lâu, nhưng mà hết sức giữ bí mật với Thục Anh. Anh không còn lạ gì với cái tính ngàn bướng của Thục Anh. Giống là thiên kim tiểu thư, được cân chiều từ nhỏ, cái gì Thục Anh cũng muốn, đều phải có cho bằng được. Hoàng Ngân tuy không chứng kiến, nhưng mà có thể đoán biết được thủ đoàn tàn nhẫn mà Thục Anh đã thực hiện để ép dành dành rời khỏi nhà của An Tuyền. Nhìn cổ tay bầm tím, lấp ló sầu ống áo của dành dành, khiến Hoàng Ngân chỉ biết thở dài. Hoàng Ngân cuối cùng cũng mở lời. Cô là bằng hữu của An Tuyên, thì cũng là bằng hữu của tôi. Hôm nay tình cờ gặp nhau, thì có lẽ ông trời đã sắp đặt, để tôi có thể giúp đỡ cô thay cho An Tuyên. Nếu cô không ngại thì có thể tạm thời ở đây, giúp tôi dọn dẹp lại ngôi nhà này, rồi đợi An Tuyên trở về có được không? Dành dành chần chừ một thoáng rồi đáp. Việc giúp anh dọn dẹp nhà cửa tôi sẵn sàng Chỉ có điều tôi mong anh có thể giúp đỡ tôi Hoàng Ngân không ngần ngại Hào hứng đồng ý ngay Cô nói đi Cô cần tôi giúp điều gì Công tử có thể giữ bí mật với thiếu gia nhà tôi được không Tôi không muốn quay lại biệt phủ Hưng Thịnh nữa Vậy là cô muốn trốn tránh cả An Tuyên sao Dân Mặc dù trong lòng còn nhiều điều khó nghĩ Nhưng mà Hoàng Ngân vẫn đồng ý giữ bí mật cho dành dành. Dù sao thì cô cũng đã đồng ý ở lại nhà của anh. Thà như vậy còn đỡ hơn để cô rời đi, đầu đó, bặc vô âm tính. Đến lúc đó bạn anh phát điền lên, đi tìm, thì cũng khó mà nói ra tung tích. Bởi vì nhà chỉ có hai người nên Hoàng Ngân chịu trách nhiệm đi chợ mua thức ăn. Còn đành đành thì ở nhà dọn dẹp. Chỉ mất một thoáng căn nhà cũ lạnh lẽo đã nổi khói bếp. Mùi cơm, mùi thức ăn, theo cơn gió bay đầy không gian. Căn nhà này thực sự là một chốn nghỉ ngơi đáng giá. Ban đầu dành dành chỉ muốn ở lại mấy hôm cho sức khỏe ổn định rồi rời đi. Nhưng mà vì Hoàng Ngân năng nỉ quá, lại còn cam đoan, sẽ không nói với An Tuyền rằng cô đang ở đây. Nên dành dành quyết định sẽ ở lại căn nhà này một thời gian dài hơn. Kết thúc chuyến công tác dài ngày, An Tuyền không ghé qua nhà cha mẹ mà lập tức chạy về biệt phủ. thuộc Anh sau khi đuổi được dành dành đi, thì đã nhanh chóng cuốn gói cõi biệt phủ, không để lại một dấu dết nào cả. Cô ta còn hâm dọa đám gia nhân, nếu ai dám để lộ ra sự việc cô ta đã đến, thì sẽ khiến cho họ sống không bằng chết. Lần này An Tuyên, phải cùng với cha đi công tác xa ở thành phố Cảng, anh được đối tác tặng cho một chiếc dòng phị thuế vô cùng quý giá. Trên đường trở về nhà, anh cứ nhìn chiếc hộp gỗ sơn mài màu đỏ không rời mắt, công tấm tím cười. Anh nghĩ đến việc tặng nó cho Dành Dành, tưởng tượng ra dáng vẻ hạnh phúc và ngại ngùng của cô khi nhận được món quà cũng đủ làm cho anh cảm thấy hào hứng. Xe dừng đậu trước sân thì An Tuyên đã vội bước xuống xe. Anh nhìn bên ngoài hành lang, nơi có một chiếc bàn đá mà Dành Dành vẫn thường dùng nó để luyện chữ vào ban ngày. Không thấy có cô ở đó. Anh lại bước vào nhà chính Nhìn quanh một lượt Vẫn không thấy người thương đâu Lúc này lúa từ nhà dưới mới chạy lên Mặt bụi lắm lét Không dám nhìn thẳng vào anh Thưa thiếu gia đã về An Tuyền hỏi ngay chu Nhi đâu rồi Sao cô ấy không ra đón ta Lúa lắp bắp nói Thưa, thưa thiếu gia Chú... chú Nhi Linh cảm được điều gì đó bất ổn An Tuyền không kiên nhẫn Để nghe hết câu nói của lúa Đã quay người chạy một mạch lên phòng sách Cửa phòng sách mở toan Bên trong gọn gàng không một chút xe dịch Cũng không có người mà anh đang tìm ở đó Lòng an Tuyền Dậy lên một cơn sóng cồn cào Lúa lúc này mới đuổi kịp theo an Tuyền Cô nói Thưa thiếu gia Chùa nhì đã bỏ đi rồi ạ An Tuyền vô cùng sốc Anh quay qua nhìn lúa Mà nói nhiều quá Cái gì Bỏ đi Sao có thể? An Tuyền không tin lời lúa nói lại dồi dàng chạy ngược xuống tầng trệt mở cửa phòng dành dành ra để kiểm tra dành dành vốn chẳng có đồ đạc gì nhiều căn phòng chẳng khác là bao so với lúc dành dành chưa về ở nhưng mà lò hoa héo hát trên bàn đã chứng minh cho việc chủ nhân của nó đã rời đi từ rất lâu An Tuyền buông thỏng hai tay trái tim anh đau đớn quảng thắt không thể nào hiểu nổi vì sao dành dành lại rời đi mà không cho anh biết. Trước ngày anh đi công tác, dành dành dựng đối xử với anh rất bình thường, chẳng có dấu hiệu rằng cô sẽ rời đi. Vậy thì tại sao chứ? Trong đầu an Tuyền xuất hiện những câu hỏi lớn. Anh lập tức quay người, nhìn trưng trưng vào mặt lúa. Nói đi! Ở nhà đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chung gì lại bỏ đi? Lúa lắp bắp. Thưa, tôi, tôi không rõ từ thiếu gia. Chú Nhi chỉ nói rằng cô ấy không muốn ở đây nữa, cô ấy muốn rời đi trước khi thiếu gia trở về thôi ạ. An Tuyền mặt đỏ như giang, anh vừa phát điên, lào đến nắm lấy cổ áo lúa mà nhấc lên. Nói láo, có phải đám dạ nhân các người ở nhà đã bắt nạt chu Nhi, làm cô ấy bỏ đi phải không? Nếu như không nói thật, ta sẽ nhổ hết trăng của mày. Lúa sợ hãi chấp tay giang xin. Đừng mà thiếu gia, tôi thực sự không nói dối thiếu gia. Lúa rất muốn nói ra sự thật cho An Tuyền biết, nhưng cô vừa sợ thuộc anh, vừa không muốn thất hứa với dành dành. Trước khi rời đi, dành dành đã dặn cô ấy không được nói về chuyện thuộc anh, đã bắt nạt mình. Còn dặn lúa nói rằng dành dành tự chủ động rời đi, để anh không mất công tìm kiếm cô. An Tuyền tức giận, nghiến răng. Ánh mắt như muốn thiêu đốt lúa trong ngọn lửa của nghi ngờ, nhưng mà thấy lúa không khuất phục, thì đành thất vọng buông tay. Trên trường đại học, ở căn tiền của trường, nhóm tứ hoàng đang cùng nhau trò chuyện. An Tuyên ngồi tựa vào lưng ghế, gương mặt xanh sao, rầu rìa lấm chẩm, cũng không buồn cạo. Trong anh hiện tại phải già đi cả mấy tuổi. Hoàng Ngân thở dài nói. Tuyên à, cậu dạo này trông tệ lắm đấy. Có phải mang bệnh gì không? Như thế này thì gục mất. Tục anh muốn chạm vào An Tuyên, nhưng lại sợ bị ánh mắng. Nên chỉ dám ngồi bên cạnh Khoảng cách thật sát sao Nhưng mà không động vào người Thục Anh mềm giọng nói Anh à Anh là trụ cột của gia đình Sau này không thể để bản thân của mệnh hệ gì được Dẫu sao cũng chỉ là một cô hậu gái Không biết lễ nghĩa Tự ý bỏ nhà đi thôi Việc gì anh phải đau lòng đến như thế Mất An Tuyền lơ đỉnh Liền trở nên sắc lành Nhìn qua Thục Anh Là cô ta lo lắng miếm mùi An Tuyền đáp Anh chưa từng xem Chu Dị là một cô hậu gái, cô ấy ra đi gấp như vậy, chắc chắn có uẩn khúc. Anh nhất định sẽ tìm được cô ấy. Anh tuy đã định nhìn đi nơi khác, nhưng rồi anh nghĩ ngợi gì đó, liền cau mày chất vấn Thục Anh. Anh cảm giác gì em có vẻ có thành kiến với Chu Dị nhỉ? Hay là em đã làm gì Chu Dị? Thục Anh chợt dạ, cả người lạnh đi, vì lo lắng, môi cô ta trở nên cười gượng gạo. Em thì làm sao gặp được chú gì của anh chứ Em chỉ nói theo cảm nghĩ của mình thôi Chứ đâu có thành kiến gì đâu Ánh mắt àn tuyện Vẫn dán chặt vào cô Vừa là đe dọa vừa là thăm dọa Anh cảnh cáo em Nếu như để anh biết Em nhúng tay vào những chuyện xung quanh cuộc sống của anh Thì đừng trách anh vô tình Anh coi em như người nhà Không có nghĩa là em có quyền Xen vào đời tư của anh đâu Biết chứ Nhìn vào đôi mắt nghiêm khắc của An Tuyên, Thục Anh chỉ biết nuốt khang cực đồ. An Tuyên buông tay cho cô ta. Anh lưỡng tửng cùng với Hoàng Ngân rời khỏi canteen để trở về lớp học. Dành dành bị đuổi khỏi biệt phủ, mà tâm tình của An Tuyên dứng chắn trở lại như trước, khiến cho Thục Anh vô cùng tức giận. Bây giờ anh còn trực tiếp dặn mặt cô, bởi vì con đàn bà thấp kém kìa. Điều đó chính là sỉ nhục lớn nhất đối với Thục Anh. Bây giờ giao Châu mới ngồi xuống với Thục Anh. Thuy thầm nói Cậu đã tìm ra tung tích con hầu đó chưa? Thuộc anh những theo dõi bóng lưng của An Tuyền Ánh mắt nửa phần út ức Nửa phần tàn độc Chưa tìm ra Tôi nhất định phải thủ tiêu con nhỏ đó Trước khi An Tuyền có thể tìm ra nó Mấy hôm sau Tại bệnh viện Thành Đô An Tuyên vừa tỉnh táo được một chút Anh vừa được y tá thay một bình nước biển mới Mặt An Tuyền hốc hát thấy rõ Đứng bên giường bệnh lúc này chỉ có Hoàng Ngân Đang khoanh tay nhìn An Tuyền đầy bất lực Cậu cứ thế này không ổn đâu Dù sao người cũng đã lựa chọn ra đi Thì chắc chắn là có lý do Cậu hành hạ mình như thế này Người ấy có vui không Hay là đừng ở thành phố này nữa Tôi có một căn nhà nhỏ ngoài ô Cậu về đó sống một vài ngày đi cho khoai quả Đừng nghĩ về chuyện của chu Nhi nữa có được không An Tuyền nhắm mắt thở dài Một tháng rồi Kể từ ngày dành dành rời đi Anh đã hết hy vọng tìm thấy cô Có lẽ đời này không thể nào gặp lại được. Người con gái, anh đã lỡ đem lòng thương mến. Dẫu trở xa thành đô, dành dành những luôn ngóng tình dậy, an tuyên. Tiếc rằng anh là một người đặc biệt, ở tầng lớp đặc biệt, nên không phải ai cũng biết được thông tin từ anh. Dành dành nhớ, thì cũng chỉ đành ôm một mối tương tư khó dài ở trong lòng mà thôi. Không có cơ hội được gặp Hoàng Ngân, nên việc của hỏi thăm an tuyên từ chỗ của Hoàng Ngân lại càng không thể. Ở ngôi nhà nhỏ này dành dành sống an nhàng thật đấy, bình yên thật đấy. Nhưng mà lòng cô vẫn mãi mãi mong nhớ về biệt phủ kia. Nơi đó đã từng có một thiếu già thương yêu và xem cô như một người tri âm. Không có tin tức gì về An Tuyên, cũng không thấy anh đi tìm cô. Dành dành cho rằng An Tuyên đã sớm quên đi mình. Anh quên đi cô cũng đúng thôi. Cô có là gì của anh đâu. Cô tự an ủi mình rồi tự thấy tội nghiệp bản thân. Cô đúng là một con ngốc, tại sao lại đi yêu một người không cùng giai cấp với mình kia chứ? Dành dành trở thành quản gia của ngôi nhà nhỏ. Hoàng Ngân từ ngày gặp cô thì cũng chỉ ghé lại một vài lần. Anh đến chỉ để xem thử dành dành sống ra sao, rồi đi ngay. Không lưu lại qua đêm. Dành dành vẫn chăm chỉ luyện độc và tập giết mỗi ngày. Hiện nay khả năng độc giết của cô đã khá thành thạo. Bây giờ cô đã có thể đọc và giết những đoàn cơ bản. Hôm qua Hoàng Ngân cho người đưa thư tới dặn rằng có khách đến nhà và lưu lại một vài hôm. Anh dặn cô cần tiếp đại khách chu đáo. Dành dành mang ơn Hoàng Ngân cảm tạ anh đã cho mình chỗ ở lại còn tạo có mang việc làm. Vì vậy khi nghe nói sẽ có khách đến thăm nhà vài hôm thì cô vô cùng chu đáo chuẩn bị tất cả mọi thứ tự tương tất. Nhà cửa sân dường đều được quét dọn kỹ lưỡng củi gạo mắm muối, thức ăn, đồ uống Đều sử dụng những đồ tốt nhất Theo như lời mời của Hoàng Ngân An Tuyền xuất diện liền bảo tài xế lái xe đến ngôi nhà Ở ngoài ô của Hoàng Ngân vào gần đây bởi vì chuyện của dành dành Mà An Tuyền bỏ bề việc học Chuyện gia đình cũng không thèm quan tâm đến Nên cha mẹ vô cùng tức giận Anh sợ phải nghe tiếng càm ràm của họ Nên đồng ý về ngoài ô Tỉnh dưỡng dài hôm An Tuyền chỉ bảo tài xế Chở mình đến cổng nhà Rồi bảo anh ta chạy xe về lại thành đô Anh tự mình bước vào trong sân. Căn nhà đơn sơ, giản dị, nhưng mang lại không khí thật gần gũi và ấm cúng, khiến cho trái tim anh được dễ chịu nhiều phần. Anh chợt nhớ đến Dành Dành, đến Nhi của anh. Nếu cô ấy còn ở bên anh, nhất định anh sẽ mua cho cô ấy một căn nhà ở ngoài ô dễ thường thế này, rồi cùng với cô sống những tháng ngày bình yên, không ganh đua, không đấu đá thừa thãi. Chu Nhi của anh hẳn sẽ thích cuộc sống thôn quê giản dị thế này hơn là cuộc sống lệ giáo của tầng lớp thượng lưu. Mùi cơm chín, mùi thức ăn ngào ngạt ra từ gian bếp nhỏ, làm cái dạ dày đã định công cả tháng nay của An Tuyền cồn cào đói bụng. Anh tự cười mình, mới đến nhà lạ có dại phúc mà thân thể đã được chữa lành đáng kể, bây giờ anh còn biết thèm ăn nữa cơ. An Tuyền nhìn về hướng bếp, anh chậm rãi tiến đến, tò mò không biết người được hoàng giao nhiệm vụ tiếp đãi mình là ai. Bất ngờ từ trong làng khói bếp bước ra, một người phụ nữ mặc áo lụa trắng, quần nái đen, giảng dị xuất hiện. Trên tay cô là mâm cơm trưa thịnh soạn, nóng sốt. Cả danh danh lẫn An Tuyền đều sứng sợ nhìn nhau thật lâu, đáy mắt họ lấp lánh, giữa bất ngờ là vừa hạnh phúc. Nỗi nhớ nhùng hóa thành nước mắt, bật xa khỏi rèm mi của An Tuyên, anh mỉm cười bước về phía cô. chu Nhi, em... Dành dành lấy lại tỉnh táo sau mấy giây mất hồn Cô bước lùi một bước Lúng túng lạng tránh ánh mắt Đi nơi khác Thiếu, thiếu gia, sao anh lại ở đây An tuyên xúc động đáp Chú Nhi à Hóa ra là em trốn ở đây Em có biết cả tháng qua anh tìm em khó khăn thế nào không Dành dành cười gượng Cô vẫn giờ như không hiểu được tâm tình của An tuyên Cô nói Thiếu gia tìm tôi làm gì chứ Tôi đã quyết định rời đi Dành dành bưng mâm cơm lên nhà khách. Lãng tránh ánh nhìn đầy tình cảm của An Tuyên. Anh đã có ý trùng nhận, cô không thể dị chuốt rung động này mà làm ảnh hưởng đến hôn sự của anh. Rồi còn thuộc anh, cô ta chắc chắn sẽ không thể nào để yên cho cô được. An Tuyên bước theo sau cô, không rời một bước. Tôi không tin, cô lại rời bỏ tôi đi không có lý do như thế, chắc chắn phải có chuyện gì đó xảy ra. Dành dành cười đáp, cô vẫn lãng tránh không dám nhìn trực diện vào mặt An Tuyên. Giấu đi đôi mắt đỏ âu Sầu muộn của mình Thiếu già nghĩ ngợi quá nhiều rồi Tôi muốn rời đi vậy thôi Chẳng có chuyện gì xảy ra cả An Tuyền không tin Nhìn dáng vẻ lúng túng của cô Thì anh càng không tin Anh bất ngờ lắm lấy tay cô Dành dành bối rối nhìn anh Muốn thu tay về nhưng đã bị anh giữ chặt lấy Cuối cùng cũng chịu nhìn vào mắt anh An Tuyền dịu dàng nói Có một điều tôi vẫn chưa kịp nói với em Tôi yêu em. Dành dành nước mắt lưng trọng, cô nói. Thiếu già, anh đừng đùa giỡn với tôi như vậy. Tôi chỉ là một con hầu, làm sao mà xứng đáng với lời yêu của anh. An Tuyện lát đầu đáp. Đừng nói như vậy, tình yêu thì làm gì có xứng hay không xứng chứ. Em là người con gái duy nhất, khiến cho tôi rung động. Là người khiến tôi muốn ở bên, bảo vệ và chăm sóc cho em cả đời. Nhưng mà thân phận của tôi và anh, điều đó là không thể... Thiếu già, không phải anh đã có hôn ước với tiểu thơ Thục Anh rồi hay sao? Tôi không muốn làm kẻ thứ ba, phá hôn ước của người. An Tuyền thoáng cao mày xong anh lại đưa tay áp lên má dành dành, dịu dàng nói. Ai đã nói với em rằng Thục Anh là hôn thê của tôi? Cô ấy không phải, trước kia không phải, bây giờ không phải, và mãi mãi cũng không phải. Hôn thê của tôi, nếu không phải là em, thì không là ai khác. An Tuyền đặt bàn tay của dành dành lên trái tim mình Anh hỏi Em có đồng ý yêu tôi Giờ ở bên cạnh tôi không Dành dành dĩ nhiên là muốn bên An Tuyền Trọn đời trọn kiếp Nhưng mà thân phận của cô Đâu phải là người thường Cô e ngại đáp Thiếu già Anh không nên vì chút tình cảm nhất thời Mà làm hỏng tiền đồ của bản thân Tôi chỉ là một con hậu Xuất thân từ chốn lầu xanh nhơ nhớp Gia đình anh chắc chắn sẽ không ủng hộ chúng ta Anh đừng vì tôi mà làm ô uế thanh danh." An Tuyền đáp, "Thanh danh hay ô danh thì cũng như dầu gả, tất cả chẳng qua là lời nói gió bay của người đời áp đặt lên chúng ta. Em sợ ô danh của em ảnh hưởng đến tôi sao? Vậy thì tôi sẽ giúp em có thanh danh, trở thành quý tiểu thư cao quý nhất thành đô, vậy là được rồi có phải không?" Dần dần, dần dần bị An Tuyền thuyết phục, cô ngập ngừng hỏi, Anh, anh có thể xóa sạch được quá khứ của con phấn ngày xưa sao? Giờ thì An Tuyền mỉm cười. Anh nắm cả hai tay dành dành, kéo nhẹ cô đứng sát vào mình, mắt đối mắt. Giới thiếu già An Tuyên, có điều gì mà không thể? Anh ôm dành dành vào lòng, cô cũng không còn kháng cự, mà dịu dàng, tựa vào lòng ngực anh. Thật may bởi vì cô đã không đơn phương yêu anh. Nếu như tình cảm này là một phía, Có lẽ đời này cô chẳng thể nào quên đi được anh. Tìm lại được người mình thương, An Tuyền vô cùng hạnh phúc. Tinh thần phấn chấn trở lại giúp sức khỏe của anh cũng ổn định hơn. Dẫu cho An Tuyền đã tỏ lòng, nhưng mà lời yêu trong tim dành dành vẫn chưa dội trao. Cô còn nhiều e ngại, mặc dù lòng thì đã rất mến thương anh. An Tuyền cũng biết dành dành là một cô gái nhạy cảm và nghĩ nhiều, nên anh cũng không quá dội dàng. Tình yêu đâu phải chỉ một lời nói là có thể khiến cho đối phương tin tưởng. Anh sẵn sàng bỏ thời gian để chứng minh tình yêu của mình cho dành dành thấy. Tại ngôi nhà ở ngoài ô, An Tuyền cùng với dành dành trải qua những tháng ngày bình yên. Thanh thản không dướng bận thế gian. Cô dịu dàng đảm đang anh Hiền từ thấu hiểu. Cả hai cùng nhau đi chợ nấu cơm như buộc đùi vợ chồng bình dân. Dưới trái nhà gạch ngói đỏ cam nhóm màu thời gian, Dành dành ngồi kề bên An Tuyền Cùng với ngắm trăng Nghe anh ngầm thờ và kể chuyện Giá như tình yêu của họ Có thể dính hằng ở giây phút này Thì tốt biết bao Dành dành nhìn về mảnh trăng khuyết Treo cao trên nền trời trong giấc Lòng cô thấy bình yên Lúc lại thấy xốm sao Khó tả Cô rất muốn thoải mái tận hưởng Nhưng mà sợ cho giây phút Mọi bí mật bị phơi bày An Tuyền nhìn qua dành dành Dưới ánh sáng trăng và ánh đèn điện Dây tóc dạng ấm Nét mặt của thiếu nữ 18 đôi 10 Sao trồng lại trưởng thành đến thế Cô đáng lẽ Đền thật vô tư mới phải Anh yêu cô, thương cô Chỉ mong sau này có đủ khả năng Để cô không phải sống âu lo Buồn bã nữa Một năm cứ thế trôi qua An Tuyền cuối cùng cũng tốt nghiệp Anh bắt đầu học tập để trở thành Người kế nghiệp cộng tì của gia đình Bên cạnh thời gian bận rộn công việc, anh dành rất nhiều thời gian cho các cuộc họp mặt giới thượng lưu. Từ những bữa tiệc dành cho giới trẻ, đến những bữa tiệc chỉ dành cho các quan chức cấp cao. Anh thừa hưởng năng lực của cha, nền tiếng tầm của thiếu gia An Tuyền chẳng mấy mà sánh ngang với cha mình. Sự nỗ lực và tinh thần cầu tiến của An Tuyền tăng lên gấp bụi, khiến cho cha mẹ vô cùng hài lòng. Tại bữa tiệc trăng máu, Tục Anh cùng giới Giao Châu đang đứng chỉnh trang tại nhà vệ sinh. Thục Anh quyến rũ, xinh đẹp trong bộ đầm đen sexy hở lưng. Ở tuổi 20, cô đang độ xuân sắc xinh đẹp nhất của thời con gái. Diệu Châu vui vẻ nói. "Này, lúc nãy An Tuyền đã nói tiệc sinh nhật này sẽ không bố dị hôn thê. Chúc mừng cậu nha, cuối cùng thì ngày này cũng đến." Thục Anh mặc tự đắc nhìn vào trong gương, ngắm nghía đôi môi đỏ mọng của mình. Dưới khoái miệng nhết cào An Tuyên còn chưa tuyên bố mà Cậu chúc mừng tôi như thế có quá sớm không Giao châu đáp Không sớm Ai chẳng biết cậu là hôn thê Được cha mẹ hai bên hợp tác Từ nhỏ của An Tuyền chứ Cậu có biết không Lúc An Tuyền nói sẽ không bố hôn thê Tất thể những khách mời trong bữa tiệc Đều đổ mắt về phía cậu đấy Nhất là mấy đứa tiểu thơ kia Nhìn muốn cháy còn mắt Vì ghen tị với cậu Thục Anh cười khẩy rồi thông thả rửa tay dưới giò nước. Ghen tị. Đám nữ nhân tầm thường đó mà cũng dám ghen tị với tôi sao? Tôi và đám người đó. Phải so sánh sao đây? Là một trời một vượt đấy. Bọn họ dẫu có giàu sang cách mấy, cũng không bao giờ có được vị trí của Thục Anh này đâu. Dạo dầu mặt hơi sượng. Cô bạn thân này của cô ngày càng dân giáo tự cao quá. Tân bốc cô ta có mấy câu, mà cô ta nghĩ mình là bà hoàng bà chúa luôn rồi, thật đáng ghét. Giao Châu cũng không hẳn là yêu thích Thục Anh gì cho cam. Cô cũng có địa vị và nhan sắc, đâu có thua kém cô ta. Chỉ có cái thiếu may mắn là vì cô không phải thành mai trúc mã của An Tuyên, không có duyên được anh để mắt đến, nên chỉ đành đứng thứ hai bên cạnh Thục Anh mà thôi. Thế nhưng với cái tính đống đánh, coi trời bằng vùng như Thục Anh, cô ta đâu có coi Giao Châu là bạn. Vì có được danh tiếng là hôn thiê của An Tuyên Nên tục Anh cũng được người ta đề cao hơn Chính thế mà cô ta tự cao tự đại rằng Mình là người ở một cấp bậc thượng đẳng Cao hơn hẳn mọi người Từ khi đuổi được dành dành đi Lại thấy An Tuyền chỉ chú tâm vào công việc Không hề để tâm đến cô gái nào khác Thì tục Anh an tâm về địa dị của mình Chính vì thế mà cô ta dần coi người bạn gái thường thiết Thành một trợ lý Một hồ gái cho mình lúc nào không hay Giao Châu tùy xuất thân gia đình cũng rất có tiếng, nhưng mà nói chung, một gia đình doanh nhân mới nổi như Giao Châu làm sao có thể sánh bằng gia đình thuộc anh hay an Tuyền được. Trong nhóm Tứ Hoàng thì gia đình cô là có địa dị thấp nhất, lúc nào cũng nhuốn nhượng xem xét sắc mặt của ba người còn lại mà cư xử. Giao Châu khó chịu lắm chứ. Nhưng mà danh tiếng của Tứ Hoàng ở thành đô không phải dạng dựa, nên cô cũng đành chịu đắm ăn xôi. Nhốn nhịn thuộc anh một chút mà hướng lời lộc từ cô ta Sinh nhật của thiếu gia nước tiến thành đô an Tuyền Được tổ chức ở một trung tâm hội nghị sang trọng bậc nhất thành đô Khách mời có mặt đều là những nhân vật có tầm ảnh hưởng Khách mời có mặt đều là những người có tầm ảnh hưởng Khách mời đều đã có mặt đầy đủ Chỉ có chủ tiệc là vẫn chưa xuất hiện Vợ chồng Ngài An Hưng đã có mặt Thầy cho quý tử đón tiếp khách quý Ngài An Hương, đã ngoài 50 nhưng mà vẫn còn rất trẻ trung, cường tráng như thanh niên. Đứng bên cạnh ngài là phu nhân hoài thư, vô cùng diễm lệ, phong thái cao quý hơn người. Không giống với những bữa tiệc thác loạn ở đám thanh niên nhà giàu, hôm nay Thục Anh ăn mặc thùy mị, xinh đẹp, như nạn công chúa trồng chiếc váy, kính cổng cao tượng. Thục Anh tranh thủ đến bắt chuyện với mẹ chồng tương lai. Thưa cô, hôm nay cô thật xinh đẹp. Bà Hoài Thư nhìn thấy Thục Anh thì cười cười nắm tay. Ô Thục Anh, cháu đến từ bao giờ thế? Hôm nay mặc đồ đẹp như cô dâu ấy. Có phải là sốt ruột lắm rồi không? Thục Anh giả bộ thẹn thùng rồi đáp. Con đâu có đâu ạ. Lại còn không? Không phải nói dối cô đâu. Dù sao con cũng đã bên An Tuyền suốt ngờ ngấy năm. Đến bây giờ hai đứa cũng nên về một nhà. Sau hôm nay chúng ta có thể đổi cách xưng hồ được rồi chứ nhỉ? dâng thưa cô Bà Hoài Thư tửm tỉm cười Thưa cô, phải gọi là gì nào? Ờ, dạ, thưa mẹ ạ Hai người phụ nữ đang vui vẻ tuy cười với nhau Thì nghe cả hội trường xôn xao Ánh mắt tất cả mọi người đổ dồn phía cửa chính Thục anh hí hững chỉnh đốn lại bản thân Cô nàng định bước đến đón an tuyền Thì mặt bị đông đá Khi thấy An Tuyền dắt tay một người con gái khác Bước vào trong Dì tiểu sư xinh đẹp kia Ăn mặc vô cùng trang trọng và thời thượng Nhìn rất giống một quý cô Từ nước ngoài trở về Giữa chiếc váy cách tầng đầy độc đáo Mái tóc dài ngang lưng Uống sóng nhẹ nhàng Có cài đính đá nạm kim cương lấp lánh trang sức không có gì nhiều Chỉ có một đôi hoa tài nhỏ Nhưng mà thứ khiến nổi bật hơn cả Là chiếc nhẫn rùi bì đỏ lấp lánh quý giá, nổi danh trong làng chơi chàng sức, đá quý, đang ngựa trên bàn tay thon thả trắng trẻo của cô gái. Thục Anh lạnh hết sống lượng, sau đó mặt đã nóng rận, cô vô thức siết chặt nắm tay, cảm giác bất mãn tràn ngập khoa ngực. Giao chầu cũng như cô, rất bất ngờ với sự xuất hiện của dị tiểu thư La Mặt ở bên cạnh An Tuyên. Cô vội dàng rẽ người bước đến cạnh Thục Anh, hỏi nhỏ. Cô ta là ai thế? Sao lại đi cùng với An Tuyến? Thục Anh mắt lông sồng sọc, thở hát ra. Làm sao tôi biết được chứ? Còn nhỏ đó, nó là ai mà dám đi cùng với An Tuyến? Giao châu nói tiếp. Không lẽ người mà An Tuyên muốn giới thiệu ngày hôm nay là cô ta sao? Không phải là cậu sao Thục Anh? Động đến cây gai đang răm răm trong tim, mặt Thục Anh đỏ như giận. Cô ta quát mắt lườm giao châu, rồi xăm xăm bước tới đối diện với An Tuyến. Giao chầu không đi theo, chỉ lén nhét môi, mỉm cười, nhìn màn kịch hay sắp diễn ra. Thục Anh không màn lễ nghĩa, vừa bước tới trước mặt An Tuyền đã hỏi ngay. Anh An Tuyền, cô gái này là ai? Tại sao cô ta lại khoát tay anh chứ? An Tuyền khá bất ngờ trước thái độ của Thục Anh. Cô hôm nay còn to gan, dám chất dấn cả anh cờ đấy. Nhưng mà hôm nay là một ngày đặc biệt, nên anh tạm thời bỏ qua cho cách hành xử quá lỗ mạng của Thục Anh. Anh nắm tay cô gái kế bên, ánh mắt chiều mến, mỉm cười hiền hòa và đáp. Cô ấy là hôn thê của anh. Anh không nắm tay cô ấy, thì nắm tay ai đây? Thục anh tức ngạn. Nhưng mà... Mắt an tuyền sắc lạnh, mặt anh tự hiền hòa liền đánh lại nhìn Thục anh. Em đừng có hành xử vô lễ như thế. Hôm nay là sinh nhật của anh. Đây là bữa tiệc toàn những nhân vật quan trọng đấy. Đừng để gia đình em phải xấu hổ. Thục Anh chết đến An Tuyền chẳng mạng đến tâm trạng như bị rơi xuống cống rác của cô ta. Anh dịu dàng nắm tay hôn thề của mình đi về phía trung tâm bữa tiệc. Vì tiểu tư lạ mặt, không một chút hoảng hốt cũng không lụ ra ý tò mò. Nét mặt cô ấy bình yên đến kỳ lạ. Trong đôi mắt phượng đen lấy còn toát lên một tia nhìn thương hại khi nhìn về phía Thục Anh, khiến cô ta tức ngẹn. Cha mẹ An Tuyền nhìn thấy con trai xuất hiện cùng với một người lạ thì cũng khá tò mò. Họ đứng đợi anh bước đến chào hỏi. An Tuyển cùng với vị hôn thê cúi đầu chào, anh vẫn nắm chặt tay cô gái rồi nói với cha mẹ. Thưa cha mẹ, con xin giới thiệu với hai người, đây là Scarlett, Nàng là con gái nuôi của giáo sư Thomas. Chắc cha mẹ cũng đã biết được về việc giáo sư Thomas có con gái là người Việt rồi đúng không ạ? Ông bà An Hưng thoáng phần dừng, xong Bà Hoài Thư liền mừng rỡ nói Phải rồi, ngài Thomas, dì Doctor người Anh đã từng cứu sống chúng ta có phải không? Không ngờ ông ấy có cô con gái nuôi người Việt Nam, xinh đẹp ngần đầy cơ Scarlett miễn cười đáp lại cái nhìn đầy thiện cảm của bà Hoài Thư, nàng lúc này mới lên tiếng Xin chào phu nhơn ạ Ông An Hưng là người kiệm lợi, gương mặt cũng cứ nghĩ khó gần, lúc này ông mới cất tiếng Ta nghe nói hôm nay con sẽ công khai dị hôn thê. Chẳng lẽ đây chính là người con muốn nói đến? Dần thưa cha, con muốn giới thiệu Scarlett đến cha mẹ. Mong cha mẹ có thể tác thành cho chúng con. Ông An Hưng vẫn không biểu lộ rõ vui buồn. Ánh mắt, tinh tượng, ngự dưới cặp lông mậy rậm của ông. Nhìn thẳng vào Scarlett khiến cô có dài phần hơi lo lắng. Bà Hoài Thư cũng có tâm trạng bồn trộn không khác gì với chồng. Từ xa, gia đình của Thục Anh đang mang sắc mặt tối tâm, nhìn về phía họ đầy bất mãn. Bà Hoài Thư vừa nói đủ cho bốn người cùng nghe thấy. Nhưng mà Thục Anh thì con tính sao? Ta tưởng con sẽ cưới Thục Anh chứ? Bây giờ biết phải đối diện với gia đình Ngài Nam Trung thế nào đây? Nhắc đến Thục Anh, nét mặt của Scarlett có chút biến đổi. Cô nhìn qua phía An Tuyền, anh thì vẫn rất điềm tĩnh đáp. Con và Thục Anh trước đây chưa từng có mối quan hệ tình cảm, đều là cha mẹ và gia đình bên đó cố ý gán ghép. Người con yêu là Scarlett, chỉ một mình cô ấy thôi. Ông An Hường khẽ con mày, ông thở ra một hơi rồi đáp. hôn nhân của con không đơn giản chỉ là chuyện có tình cảm rồi kết hôn, con cũng biết mà. Nếu hùng thề của con không phải Thục Anh thì cha mẹ nhất định phải xem xét lại, hôm nay có chuyện này đến đây thôi. Không được nhắc đến chuyện hôn sự ở bữa tiệc Nếu như con không muốn thấy sự nổi giận của cha Bà Hoài Thư không phản đối Nhưng cũng không dám ủng hộ Bà cũng biết chuyện hôn sự của An Tuyền không đơn giản Chỉ là một cuộc kết hôn thông thường Ông An Hưng quay người bước đi Bà Hoài Thư nói khẽ Nghe cha con nói rồi đấy Đừng có làm những chuyện chống đối ông ấy Thôi, mau khai tiệc đi Sau đó bà nhìn Scarlett dối dẻ ấy nấy Rất vui vì đã được gặp cháu, ngày Thomas vẫn khỏe chứ Scarlett bị cha chồng thái độ ra mặt ngay lần đầu ra mắt Cô không dám biểu lộ nét buồn, sự dịu dàng bình thẳng vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp như búp bê của cô Scarlett cười đáp Dạ cha con vẫn khỏe thưa phu nhân Thấy cô ngoan ngoãn hiểu chuyện, bà Hoài Thư cũng có chút cảm tịnh, bà nói Lúc nào rảnh đưa Scarlett về nhà chơi nhé An Tuyền? Mặt An Tuyền giảng ra một chút, anh nhìn mẹ đầy biết ơn. Dân, con sẽ thu xếp đưa quấy về nhà. Không có sự kiện tuyên bố hồn thề trong bữa tiệc sinh nhật hoành tráng này. Tuy nhiên, việc thiếu già An Tuyền tay trong tay, mắc tình môi cười với một quý cô Việt Kiều đã trở thành điểm nóng bàn tán xôn xào trong giới thượng lưu. Họ trước đây không quan tâm lắm đến ngài Thomas. Nhưng mà khi biết con gái của ngài được sánh dài cùng với thiếu già An Tuyền thì bắt đầu dò la về gia thế của ngài. Nhìn thấy An Tuyền yêu chiều, nắm chặt tay tình nhân không rời, thì chắc chắn mối lượng duyên này dẫu cho ông bà An Hương có phản đối cũng sẽ thành đôi mà thôi. Một vài người đã nhìn về phía gia đình ngài Nam Trung. Ngài ta lâu nay đều hưởng cái sái tiếng từ gia tộc An Hương. Còn dân giáo tự cao sẽ làm thông gia với ông Trùm giới tượng lưu. Giờ thì đẹp mặt rồi, con gái ông ta bị ngó lơ ngay trong bữa tiệc. Thiếu già ăn hừng con trắng tèm nhìn lấy một cái. Cái mát thùng già của ngài Nam Trung, e là chắn còn giữ được bao lâu. Nói chung, người cảm thông cho tâm trạng của gia đình họ thì ít, còn hả hê khi thấy họ bị An Tuyên giá mặt thì nhiều. Mẹ đi rồi An Tuyên mới quay qua, nhìn người yêu đầy triều mến. Em đừng buồn, thế nào cha mẹ cũng sẽ chấp nhận em thôi. Scarlett miễn cười đáp. Dân, em không buồn đâu. Mẹ anh có vẻ rất thiện cảm với em. Em thấy rất vui mừng. An Tuyền đưa tay chạm lên mái tóc người yêu, ánh mắt đượm tình. Em ngoan lắm, thật xứng đáng làm phu nhân của anh. Ông An Hưng cùng với vợ tiến về phía những ông bạn lớn khác. Cùng lúc đó gia đình Nam Trung cùng bước đến với thái độ khá bất mãn. Tuy nhiên An Hưng vẫn là ông Trùm. Họ có ý trách cũng không dám đứng cao giọng Chí phàn nàng nhỏ nhẹ, ông Nam Trung nói Anh Hương à, anh xem chuyện An Tuyền và Thục Anh nhà tôi, bây giờ tính sao đây? Con gái yêu của chúng tôi suốt bao năm này, tuy chưa chính thức nhưng mà ai cũng biết, nó mang danh là con dâu tương lai của nhà anh chị. Bây giờ trước mặt bao nhiêu người, An Tuyền lại dẫn cô gái khác về, thực sự là không coi gia đình chúng tôi ra gì hết. Không coi Thục Anh đáng thương của chúng tôi rồi. Sắc mặt của ông bà An Hương đều biểu hiện... Nét khó xử Cuối cùng thì bà Hoài Thư Đành vái mềm mỏng cứu nguy Anh chị bớt giận Bà Hoài Thư kéo tục Anh Mặt mũi đang phụng việu muốn bật khóc Lại gần mình rồi nói tiếp Chúng tôi vẫn luôn yêu thương tục Anh Điều đó anh chị cũng biết cơ mà Còn chuyện hôm nay Cô gái kia cũng chỉ là một người bạn bình thường của An Tuyền thôi Anh chị cũng biết Ngài Thomas đúng không Ngài ấy là Doctor tờ đã từng cứu mạng tôi Cô gái kia là con gái của ngài ấy An tuyên hôm nay vẫn cô đến Chỉ là giới thiệu với tôi thôi Nghe lời giải thích của bà Hoài Thư Gia đình ông Nam Trung Ai nấy cũng cảm thấy tò mò khó tin Thục anh thắc mắc Ngài Thomas không phải là người nước ngoài sao Còn cô gái kia Chắc chắn là người Việt Nam kia mà Bà Hoài Thư cười đáp À Cô ấy chỉ là con nuôi của ngài Thomas thôi Con bé cũng rất lệ phép Thục anh à Châu an tâm nhé, an tuyền chỉ xem cô gái kia là bạn bè thôi. Bà Hoài Thư lại nhìn về phía ông bà Nam Trung. Anh chị cũng hiểu mà, tuổi trẻ, bạn bè rong chơi một chút thôi. Còn thành lập gia đình dĩ nhiên sẽ chọn người môn đăng hộ đối. Trong giới kinh doanh của chúng ta, nói để sánh đôi cùng với gia đình chúng tôi, thì còn ai tương xứng bằng gia đình anh chị nữa, có phải không? Vợ đã mềm mỏng thì chồng đóng vai cứng rắn. Ông An Hưng lạnh giọng nói. Gia đình chúng tôi không mang chuyện hôn sự ra để nói chơi. Tuy nhiên nếu anh chị cảm thấy không dự ý về An Tuyên thì có thể cân nhắc lại. Dù sao hai đứa vẫn chưa đính hôn, chuyện An Tuyên có bạn bè với ai cũng không phải là không được. Nếu chỉ vì điều nhỏ nhặt này mà anh chị bắt bẻ gia đình chúng tôi thì có thể suy nghĩ lại về hôn ước của hai nhà thoải mái. Nghe mang An Hương nói thế, ông Nam Trung liền dội dàng cười nhạt xoa dịu. ấy không, chúng tôi không có ý chê bài gì An Tuyên cả. Chỉ là việc hôm nay đến bất ngờ quá, nên thắc mắc mới đòi lại chút công bằng cho con gái chúng tôi thôi. Nếu chị Tiểu thư kia là bạn của An Tuyên, thì chúng tôi cũng không có ý kiến. Bầu không khí căng thẳng giữa hai nhà, thế mà bình ổn trở lại. Bữa tiệc sinh nhật vui vẻ tiếp tục diễn ra với sự điều khiển của chủ tiệc. An tuyên giữ đúng lời dặn của ông An Hương. Anh không tuyên bố Scarlett là dịu hôn thề như đã định, nhưng mà vẫn giữ cô bên cạnh, với cương vị là bạn của anh. Anh giới thiệu cô với tất cả quan khách, mong muốn có thể giúp Scarlett từ nay có chỗ đứng dưỡng dàng hơn trong giới thượng lưu. Sau khi khai tiệc, An tuyên cùng với Scarlett đi chào hỏi khách. Xem cách An tuyên nhìn Scarlett, cách anh nắm tay và chăm sóc cô tại bữa tiệc thì người ngoài cũng đủ biết Cô chính là người con gái anh cực kỳ yêu thương. Có rất nhiều phu nhân và tiểu thư đã bắt chuyện cùng với Scarlett và rủ cô tham gia hội chị em của họ. Qua phong thái sàng trọng yêu kiệu của Scarlett, họ có thể dự đoán rằng cô sau này chắc chắn sẽ trở thành người nhà của An Tuyền chứ không phải vì tiểu thư đóng đảnh và kiêu ngạo tên thuộc anh kia. Sau khi chào hỏi quan khách một dòng, An Tuyền đi đến chỗ của nhóm tứ hoàng Lúc này Thục Anh cũng đã rời khỏi chỗ của cha mẹ để đứng tụ hợp với hai người con lại. Hoàng Ngân vừa nhìn thấy Scarlett đã mỉm cười thân thiện. Anh chia tay ra, chờ đợi cô ấy đặt tay lên. Scarlett cũng không ngần ngại mà nắm tay anh, đáp lại thiện chí Hoàng Ngân nói, Tiểu thơ Scarlet lâu ngày mới gặp lại cô, cô vẫn khỏe chứ? Scarlett cười đáp, Dân, tôi vẫn ổn. Nghe nói anh đang chuẩn bị học lên thạc sĩ, Viện nghiên cứu chắc rất giấc giả có phải không? Thục Anh và Giao Châu thấy Hoàng Ngân tỏ ra thường quen với Scarlett thì vô cùng ngạc nhiên. Thục Anh vốn là người thẳng tính, có gì thắc mắc thì cô phải hỏi ngay cho bằng được. Anh Hoàng Ngân cũng quen biết với tiểu thờ đây sao? Hoàng Ngân không chút chần chừ mà đáp ngay. Dĩ nhiên là biết rồi, anh đã từng qua Anh Quốc học mấy năm, các em còn nhớ chứ? Ngày đó anh đã quen biết với Scarlett. Nhà cô ấy và nhà anh cùng chung một khu phố. Scarlett nói thêm. Anh vẫn thường đứng bên tường nhà một đầy thường xuân của nhà em để hút thuốc. Anh còn nhớ không? Khói thuốc đã bay lên cửa sổ phòng em. Đó là cờ duyên khiến chúng tôi quen nhau. Dào chầu thêm thắc mắc. Thế sao người đi cùng cô ngày hôm nay lại là anh An Tuyên, chứ không phải anh Hoàng Ngân? Scarlett nhìn An Tuyên tấm tiếm cười. Hoàng Ngân đáp thầy. Duyện số là thế đó, người gặp gỡ Scarlett trước là anh, nhưng mà người khiến cô ấy yêu lại là An Tuyên. An Tuyền bây giờ mới lên tiếng. Là Hoàng Ngân đã giới thiệu cô ấy cho anh cho một buổi tiệc cách đây nửa năm. Khi cô ấy quyết định trở về Việt Nam sinh sống, cô ấy bây giờ là người yêu của anh, tương lai sẽ hôn thê của anh. Mặt thuộc anh đó bừng bừng, cô ta vẫn nộ nói. Em không đồng ý, cha mẹ chúng ta cũng không đồng ý. Anh không thể vì ý thích cá nhân của mình Mà quen của ta Em sẽ coi như đây là chuyện vui chơi qua đường của anh Còn hôn sự của chúng ta Nhất định phải tổ chức Scarlett nhìn Thục Anh Nổi giận với mình Nhưng mà vẫn không một chút lo sợ Đã thế còn cố ý Nép sát An Tuyền hơn Làm Thục Anh càng thêm điên tiếc An Tuyền nghiêm dọng nói Thục Anh Em đừng có làm loạn nữa Để tình em cho nên Anh vẫn để cho em chút mặt mũi ở bế tiệc đấy Anh đã nói với em rất nhiều lần về chuyện của hai chúng ta. Anh không bao giờ kết hôn với em đâu. Nếu nhà em còn làm loạn, đừng trách anh vô tình. Thục Anh ấm ức, chỉ tay vào mặt An Tuyền, rồi chỉ tay vào mặt Scarlett. Các cười các người cứ chóng mắt đời bạn xem. Tôi sẽ không bao giờ để cho hai người được tội nguyện đâu. Sự cãi cọ của họ đã gây chú ý cho quàng khách. Hoàng Ngân liền kéo Thục Anh về phía mình mà nói nhỏ. Bình tĩnh đi Thục Anh. Thục Anh gạt tay hoàng ngân ra, mắt trợn trừng khinh thường. Anh buông ra, anh không có cửa nói chuyện với tôi. Anh cũng là cùng một vụt với An Tuyền. Các người sẽ không được yên ổn với tôi đâu. Trút tức giận xong, Thục Anh quầy ngoát bỏ đi. Giao Châu bình thường sẽ đuổi theo cô ta, nhưng mà giờ đây cũng không dám đứng ra bên. An Tuyền có vẻ đang rất kìm nén tức giận. Giao Châu nói. Thục Anh tính tình trẻ con lắm. Cậu ấy có lẽ rất khó chấp nhận được sự thật này. Anh An Tuyên, đừng trách cậu ấy nhé. An Tuyền đáp. Anh không trách thục anh, nhưng mà nếu cô ấy hoặc bất cứ ai dám động vào Scarlett, thì anh cũng không chắc bản thân sẽ xử lý thế nào đâu. Em nên nói chuyện thêm với bản thân của em đi. Nếu không thể hòa hợp coi Scarlett như chị em tốt, thì cũng đừng động vào cô ấy. Giao Châu cười đáp. Thục anh thích anh, đếm hành xử như vậy thôi, còn em thì đâu có thù gì với Scarlett đâu chứ. Giao chầu bắt tay với Scarlett. Chị rất vui khi được làm quen với em, từ đây hãy làm chị em tốt nhé. Scarlett cũng rất hòa đồng, cô mỉm cười đáp. Dân, nếu được, chúng ta hãy gặp gỡ nhau từ xuyên nhé. Sau bữa tiệc, An Tuyền đích thân đưa bạn gái về nhà. Nhà của Scarlett là một biệt thự nhỏ gần với biệt phủ của An Tuyền. Đây cũng là nhà do An Tuyên, mua cho cô. Cởi bỏ bộ quần áo rượm ra cùng với chiếc mặt nạ một tiểu thư Việt Kiều cao quý, Scarlett trở về là một thiếu nữ xinh đẹp, gián dị, với một chiếc váy ngủ bằng lụa trắng tinh mềm mại. Suối tóc chảy dài xuống dài, cô đứng bên cửa sổ, thảnh thời vừa ngắm nhìn phong cảnh đêm bình yên bên ngoài cửa sổ, vừa nghe một đoạn nhạc dù dương phát ra từ một máy đĩa thang. An Tuyền cũng đã thay một bộ thường phục bình dị, anh mang một chai rượu vang và hai chiếc ly thủy tinh bước vào phòng ngủ của Scarlett. An Tuyền nhẹ nhàng khép cửa, đứng tựa lưng nhìn cô một lúc lâu. Nhìn thấy dáng vẻ nóng bỏng quyến rũ của cô thì đứng bên cửa sổ, khiến lòng anh thêm rạo rực. An Tuyền lên tiếng, "Chu Nhi." Scarlett thoáng giật mình, quay lại nhìn anh, cô mỉm cười hất nhà mái tóc rồi bước về phía anh. Anh dàn tay ôm lấy cô Ta vẫn còn giữ nguyên rượu và ly Nên không thể xếp cô quá chặt Scarlett nói Sao anh lại gọi cái tên đó Lâu lắm rồi em không nghe cái tên đó Thật hoài niệm Cô buồn anh ra để anh đặt ly rượu Lên bàn trang điểm An tuyên rót rượu Rồi đưa cho Scarlett một ly Anh nói Dẫu cho em đã hoàn toàn lột xác Thành tiểu thơ Scarlett Nhưng mà trong lòng anh Em vẫn luôn là cô gái bé nhỏ, dịu dàng, mang tình chua nhi ngày đó. Scarlett nhận lấy ly rượu bằng hai tay. An tuyên một tay ôm lấy eo cô, một tay cùng ly rượu với cô. Nào, chúc mừng cho ngày ra mắt thành công của em. Đúng nhà đã dự đoán phải không? Chắc chắn không ai nhận ra em là chu nhi ngày trước. Cả hai cùng uống một chút rượu, rồi dìu nhau bước đến cửa sổ. Scarlett ngồi bên bầu cửa và đáp. Lúc gặp lại Thục Anh, em đã rất lo lắng Cô ấy là người khó đối phó nhất Nhưng mà có vẻ Thục Anh đã rất tức giận Cô ấy sẽ cho người tìm hiểu về em thì sao anh? An Tuyền thông thả đáp Điều đó, em không cần phải lo lắng Anh đã xóa bỏ mọi dấu dết về Chu Nhi Dạ phấn ngày xưa Đến cả giáo sư Thomas cũng là người của chúng ta Em còn sợ bị lộ hay sao? Ông ấy rất hạnh phúc khi có thể mở một bệnh viện tư ở Việt Nam Chắc chắn sẽ biết kính mồm kính miệng nếu không muốn bị đuổi khỏi Việt Nam với hai bàn tay trắng. Thế nhưng Scarlett vẫn còn điều lo lắng. Cô hỏi Vậy còn cha mẹ anh thì sao? Liệu giới thế lực của họ thì sẽ biết được quá khứ của em không? An Tuyền thoáng cao mày rồi đáp Anh cũng khá lo lắng về họ Tuy nhiên ngài Thomas là ơn nhân của gia đình anh Mẹ anh rất quý ông ấy Anh nghĩ họ sẽ tin ngài Thomas thôi Được An Tuyền đảm bảo Scarlett an tâm, ngợt đầu Rồi uống nốt rượu của mình Nhìn ngắm sự trưởng thành của người yêu An Tuyền vẫn không ngờ Sau một năm mà Chu nhi Thanh thuần gián dị Có chút quê mùa kia Lại có thể lột xác trở thành một nàng tiểu thơ chính hiệu như thế Đôi khi Ngay cả anh còn phải nghĩ rằng Scarlett đích thị là một tiểu thơ Chứ không phải là giả giờ nữa Kính thưa quý vị